Đầu trăm là một con phượng hoàng trông rất sống động, hiển nhiên đây là vật của nữ tử. Ngoài thư phòng có bước chân truyền đến, sau đó là giọng nói của nữ tử dễ nghe êm tai. Liêu trai quyển thứ 5 đã viết xong chưa? Ta ngày hôm qua hình như là để trăm ở chỗ ngươi đó, ngươi giúp ta tìm xem. Liễu Hàm Yên bước vào thư phòng, chưa nhìn thấy Lý Mộ, lại thấy một nữ tử xa lạ. Nữ tử kia dung mạo xúc chúng, dáng người cao gầy. Mặc quần áo công sai giống với Lý Mộ Có một tia anh khí của nam tử Cái nhìn đầu tiên khiến chú Liễu Hàm Yên mắt sáng ngời Nàng sau khi ngẩn ra một phen hỏi Người đến tìm Lý Mộ sao? Lý Thành tự nhiên lít một cái Nhìn nữ tử trước mắt cũng là người tu hành Nhưng mà tu vi không cao Bộ dáng chỉ là luyện quá hài phách Nàng nhìn Liễu Hàm Yên gật đầu nói Ta là đồng nghiệp của Lý Mộ Dưới ánh mắt đối diện Liễu Hàm Yên có một loại cảm giác Toàn thân bị nhìn thấu Trong lòng không biết sao quảng hốt nói Ta, ta là hàng xóm của hắn Hắn không có ở nhà sao Khi mà giảng giảng chạy vào phòng bếp Lý mộ liên biết Liễu Hàm Yên Hắn là cũng đã đến rồi Hắn ra khỏi phòng bếp Thấy nàng không có trong sân Khi mà đến cửa thư phòng Quả nhiên thấy được nàng Vụ án dân yên cát lần trước Thời điểm mà Liễu Hàm Yên đi nguyện nhà Lý Thanh vừa lúc không có mặt, hai người lần đầu tiên gặp nhau. Lý Mộ đi vào thư phòng, giới thiệu với Liễu Hàm Yên, Đây, vị này là Lý Thanh bộ đầu, là thủ trưởng của ta đó. Sau đó, hẳn nói với Lý Thanh, còn đây là Liễu Hàm Yên, Liễu Cô Nương, hàng xóm của ta. Ra mắt Lý bộ đầu, chào Liễu Cô Nương. Sau khi mà giới thiệu lẫn nhau các nàng, Lý Mộ liền đi vào phòng bếp. Giảng giảng ở phòng bếp giúp Lý Mộ, Liễu Hàm Yên cùng Lý Thành song song đi tới trong sân. Lý Thành tính tình lạnh nhạt, khi ở cùng với người quen thuộc cũng rất ít nói chuyện rồi. Liễu Hàm Yên tuy khéo léo, giờ phút này không biết nên nói cái gì. Chỉ chọc Lạc xào dáng dáng từ phòng bếp chạy ra, khi mà nhìn thấy Lý Thành đứng trong sân kinh ngạc nói: "Ô, Bộ khoái tỷ tỷ, tỷ hôm nay cũng ở nhà chúng ta ăn cơm sao?" Liễu Hàm Yên dịu dàng giải thích: Đừng có nghe nó nói bậy, cả ngày nơi này ăn chực, nó đã mang nơi này coi là nhà của mình rồi. Lý Thanh cười nhẹ, vẫn chưa có nói gì, ánh mắt nhìn về phía Liễu Hàm Yên nói. Liễu cô nương cũng là người tu hành sao? Ta tính là người tu hành cái gì chứ? Liễu Hàm Yên cười nói, chỉ là theo lý mộ, tùy tiện học một ít mà thôi. Lý Thanh mỉm cười nói, Liễu cô nương thiên phú tu hành rất tốt, trong thời gian ngắn như vậy có thể ngưng phát. Về sau thành tựu không thể đông đếm rồi. Liễu Hàm Yên còn nhớ Lý Mộ dặn dò về cái chuyện nàng là thuần âm chi thể cùng với thiên phú tu hành. Đừng có nhắc tới với bất luận kẻ nào. Nàng không có tiếp tục đề tài này, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lý Thành, tán thưởng nói. Lý bộ đầu có bộ dáng xinh đẹp, tu hành lợi hại như vậy thật làm cho người ta hâm mộ rồi. Liễu cô nương cũng rất là xinh đẹp. Lúc mà Lý Mộ bưng hai bát mì đi ra, nghe được liễu hàm yên và Lý Thanh đang thủi phòng cho nhau. Trước khi ăn, các nàng tựa như tán gẫu còn được, lúc ăn đều không có nói một lời, không khí có một chút lạnh lùng. Các nàng, một người là bộ đầu huyện nhà, một người là trưởng quầy cửa hàng, không có bao nhiêu tiếng nói chung. Lý Mộ có ý sinh động không khí một chút, lại cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ hỏi Lý Thanh. Đầu nhi... Lần này mấy người tu hành quyện nhà có phải muốn đi chu quyện hay không vậy? Lý Thành gật đầu nói, quận Phủ Đại Nhân đã hạ lệnh bắt quận 13 quyện, toàn bộ người tu hành của quyện nhà phải trong vòng 3 ngày chạy tới chu quyện, giúp chu quyện bình định quả loạn lần này. Lý Mộ nghi nghị hỏi, vậy ta có cần đi hay không? Lý Thành nói, ngươi còn chưa có ngưng hồn, ở lại quyện nhà đi. Ngày thường, ba người ăn cơm đều là vô cùng náo nhiệt, hôm nay có thêm một dị, ngược lại có một chút lạnh lẽo. Lý Thành ăn cơm nước xong, liền rơi khỏi, lúc ra ngoài, giản giản xấu hổ ăn nhiều, chỉ ăn có hai bát, bây giờ mới bắt đầu ăn bát thứ ba. Liễu Hàm Yên vừa giúp Lý Mộ thu dọn bát đũa vừa hỏi, Lý Mộ đầu là cảnh giới gì? Lý Mộ nói, cảnh giới thứ ba tụ thần. Liễu Hàm Yên vừa mới luyện pháp thứ hai nghe dạy kinh ngạc nói, cao vậy sao? Lý Mộ gặp đầu nói, họ từ nhỏ đã tu hành rồi, chúng ta mới tu hành có vài ngày, đương nhiên làm sao mà so bị? Nói từ thiên phú, Lý Mộ cùng với Liễu Hàm Yên đều tốt hơn Lý Thanh. Nhưng mà Lý Thanh từ nhỏ đã ở phụ lục phái tu hành hơn 10 năm khổ tu. Không phải Lý Mộ và Liễu Hàm Yên, cái loại gà con mới vào con đường tu hành có thể đủ kịp. Liễu Hàm Yên dễ mặt hâm mộ nói Ông trời thật sự là chiếu cố Lý Bồ Đầu Nàng có bộ dáng xinh đẹp Cảnh giới tu hành cũng cao như vậy Ta khi nào mới có thể lợi hại giống nàng chứ Lý Mộ liếc nàng một cái nói Câu này người khác có thể nói Người có tư cách gì nói Nếu mà nói ông trời thật sự Chiếu cố một số người Như vậy lão chiếu cố đối với Liễu Hàm Yên Tuyệt đối là nhiều hơn so với Lý Thành Nàng Không chỉ có dung mạo xuất chúng dáng người, ngạo nhân, thiên phú tu hành cao Là thùng âm chi thể Trong dạng người không có một Còn có tiền như vậy Nghĩ một chút Ngay cả Lý Mộ cũng bắt đầu hâm mộ Liễu Hàm Yên nghe ra ý ngoài lời của Lý Mộ Trong lòng hơi đặt ý nói Lý Mộ đầu Hình như đối với người cũng rất không tệ Đây cũng là người lần đầu tiên Dẫn người trở về ăn cơm sao Lý Mộ gần đầu nói Trên thế giới này, nàng là người đối với ta tốt nhất. Lý Mộ đời trước lẻ loi một mình, sau khi mà đến đây vẫn là cô độc. Bởi vì có rất ít ai tốt với hắn, cho nên người khác tốt với hắn, Lý Mộ từng cái một đều ghi nhớ trong lòng. Lý Thành dẫn dắt hắn tu hành nhập môn, tặng hắn bạch ấn giúp hắn dẻ bùa. Ở trước mặt của nàng, Lý Mộ hầu như có cầu tách ứng. Liễu Hạm Yên và hắn không có thân chẳng quen, Chỉ là quan hệ hàng xóm thôi, liền liên tục thức đêm ba ngày giúp chẳng sửa kịch bản quá đẹp Vì Lý Mộ có thể thu thập cảm xúc sợ hãi, từ bỏ chi nhánh dân yên cát đã quy hoạch sẵn. Nàng thích bạc nhất, lấy tình nguyện bỏ qua cái lợi nhuận tiệm sách, giúp cho hắn chuẩn bị nhà ma. Những thứ này Lý Mộ đều nhớ rõ. Hắn buồn bác nói, phách lực trong cơ thể của Cương Thi đối với ngừng Phách có giúp đỡ, ta lần này đi chu quyện giúp người thu thập một ít, lấy thiên phú của người rất nhanh có thể đến ngưng hộ cảnh, không cần hăm mộ bất luận kẻ nào. Sau khi mà cẩn thận cân nhắc, Lý Mộ vẫn là tính tự mình đi chu huyện. Chương 127: Đi chu huyện. Thứ nhất, hắn không có yên lòng Lý Thanh. thứ hai, Lý Mộ cũng muốn thông qua thực chiến để mà rèn luyện mình. Người tu hành chỉ biết tu hành dẫn đường, không khác gì đóa hoa trong nhà kính. Thật sự đấu pháp với người ta chỉ là một bộ động tác đẹp mà thôi. Chu Nguyện mặc dù có nguy hiểm nhưng mà cũng là cơ hội rèn luyện khó có được. Đối phó cương thi của loại tà vật này, Lý Mộ đánh có thể không đánh lại nhưng mà chạy tuyệt đối có thể chạy thoát được. Một nguyên nhân cuối cùng, Lý Mộ cũng muốn giúp Liễu Hàm Yên và giảng giảng thu thập một ít pháp lực. Chuyện phương diện tu hành trừ Lý Thanh giúp hắn còn có thể thỉnh giáo Lão Dương, Liễu Hàm Yên và Giảng Giảng, sau lưng chỉ có một mình Lý Mộ. Liễu trưởng quầy, đổ dáng tốt như vậy, giảng giảng, ngoan như vậy, trừ cái việc tu hành, Lý Mộ ngày thường không có bao nhiêu cơ hội báo đáp nàng. Liễu Hàm Yên, bên cạnh chưa có đáp lại, khi mà Lý Mộ xoay người, mới phát hiện nàng không biết từ khi nào đã đi ruột Cách một cái sân, trong phòng của Liễu Hàm Yên, nàng hư lại một tiếng, cả giận nói, Giảng Giảng, Mũi nói đi, ta đối với có tốt không chứ? Giảng giảng ngẩn đầu, như hoặc nói, Ái, Liễu Hàm Yên nói, Còn ai nữa? Đương nhiên là công tử muội muội Mỗi ngày treo ở ngoài miệng đó. Giảng dạng, dạng nói, Tiểu thư đối với công tử rất tốt, Tiểu thư cho tới bây giờ cũng chưa từng đối với tốt như vậy. Liễu Hàm Yên quay đầu hư nhẹ nói, Ta nào có tốt với như là lý bộ đầu đâu. Giảng giảng kéo tay áo của nàng, Nhỏ giọng nói, Tiểu thư, đừng có tức giận nữa. Ta không có tức giận." Liễu Hàm Yên xua tay nói, "Ta sao có thể tức giận gì nam nhân? Nam nhân đều là móng giò thôi." Móng giò, yết hầu của Dạng Dạng không khỏi giật giật lẩm bẩm, "Tiểu thư, buổi tối bảo công tử Ninh cái móng giò cho chúng ta đi." Liễu Hàm Yên đưa tay gõ lên trán của nàng, tức giận nói, "Ăn nè, ăn ăn, chỉ biết ăn thôi." Khi nào mà tướng công bị người ta đoạt rồi Cũng không biết luôn Dạng dạng chấn động khẩn trương nói Ai? Ai muốn đoạt công tử? Người còn chưa có gã đâu Liễu hàm yên xoa xoa đầu cô nàng Bất đặc dị thở dài nói Xong rồi Giống ngu như ngươi Đấu lại ai chứ Cho dù gã cho người ta rồi Cũng là số phận bị bắt nạt thôi Dạng dạng cúi đầu xấu hổ nói Tiểu thư thông minh muội theo tiểu thư là được rồi Liễu Hàm Yên nói, Ngươi bây giờ là theo ta, Có thể theo ta cả đời sao? Giảng Giảng nói, Có thể... Ngươi gã cho người ta rồi, Đi theo ta như thế nào? Gã cho người ta rồi cũng có thể... Liễu Hàm Yên ngẩn ra một phen, Sau đó, véo tay của tiểu nhà đầu cả giận nói, Nhà đầu chết tiệt, Ngươi nghĩ cái gì vậy? Cơm nước xong, Lý Mộ trở lại quyền nhà, Mang ý nghĩa của mình, Nói cho Lý Thanh. Lý Thanh bất ngờ nói, Người muốn đi chu huyện à? Lý Mộ gật đầu nói, ta đã ngưng tụ ba phách, có thể đối phó cương thi bình thường, cho dù có đánh không lại, tự mình bảo vệ cũng dư giả mà, vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này để mà rèn luyện bản thân một phen. Lý Thành nghĩ đến lôi pháp đạo thuộc của Lý Mộ cùng với Phật Quang khắc chế tà vật. Sau khi suy nghĩ một lát, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, đến lúc đó người theo bên cạnh ta là được. Nàng nhìn Lý Mộ đột nhiên nói Ở trên chợ cái quyển sách liêu trai này Rất được quan ngân là người viết sao Lý Mộ xấu hổ một chút nói bỗng là quá ít Đều là vì cuộc sống thôi Hẳn là không trái với quy định của nha môn chứ Không có Lý Thành lắc đầu nói Nhưng mà có chuyện ta hy vọng ngươi Có thể nói thật cho ta biết Lý Mộ nghĩ đến vấn đề của Tô Hòa Và Liễu Hạm Yên Sau khi mà đọc xong liêu trai dỗ dàng giải thích Đầu nhi, ngươi tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Ta đối với những nữ quỷ, nữ yêu, hồ ly tinh kia. Các thứ không có hứng thú nha. Ta chỉ là muốn nói, dạng vật, cô linh, mặc kệ là nhân loại hay là yêu tinh quỷ quái, đều có quyền theo đuổi tình yêu. Lý Thành lắc đầu nói, ta không phải là hỏi cái này. Lý mộ nghi hoặc nói, vậy vậy là cái gì? Lý Thành nhìn hắn hỏi, liệu cô nương cũng biết thanh tâm quyết chứ? Sớm biết. Lý Thanh và Liễu Hàm Yên có một ngày gặp mặt. Hơn nửa nàng có thể liếc một cái đã thấu hiểu Liễu Hàm Yên biết Thanh tâm quyết hay không. Lý Mộ lúc ấy đã không nên bịa lời nói dối rồi. Lúc ấy nói cho nàng Chung Quy tốt hơn bây giờ bị nàng trực tiếp dạy trần. Lý Mộ mở miệng ngập ngừng cuối cùng gật đầu nói biết. Nhưng mà hắn lập tức bổ sung một câu nhưng mà đầu nhi yên tâm đi nàng tuyệt đối không có tiết lộ ra ngoài ta lần trước Không phải là cố ý muốn lừa ngươi. Lý Thành không để ý, lắc đầu nói. Đây là thứ của ngươi, ngươi muốn cho ai thì ngươi cho, không cần phải giải thích với ta. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có tức giận là tốt rồi. Lý Thành nhìn hắn một cái. Ta vì sao phải tức giận? Về chuyện này, Lý Thành tựa như vẫn chưa trách cứ hắn, nói xong câu này liền ra ngoài tuần trà. Lý Mộ quay đầu nhìn thấy cửa sổ phòng trực của Lão Dương mọc ra ba cái đầu. Lão Dương nhìn hắn, lắc đầu nói <cười> Lý Tứ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn như là đang nhìn một cái ngốc. Trường Sơn vẻ mặt mê màng, hiển nhiên chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Lý Mộ đánh giá xung quanh một phen xác nhận bọn họ đang nhìn mình. Tới phòng trực của Lão Dương hỏi Các người nhìn ta làm gì? Lý Tứ thản nhiên nói Khi một nữ nhân nói nàng tức giận, nàng thường thường không có tức giận, mà một khi mà nữ nhân nói nàng không tức giận, nàng nhất định tức giận rồi." Lão Dương vỗ vỗ tay tán thưởng, sâu sắc Lý Mộ nhìn hắn hỏi: "Ngươi là nói tức giận sao?" Liễu Hàm Yên tức giận rất dễ dàng phán đoán, cảm xúc của nàng đều viết trên mặt. Khi mà tức giận, như là Lý Mộ nợ nàng mấy dạng lượng bạc không trả vậy. Cảm xúc của Lý Thành Chưa bao giờ hiện ra ngoài, Lý Mộ rất khó bằng vào vẻ mặt và giọng điệu để phán đoán tâm tình của nàng. Lý Tứ ở phương diện này so với Lý Mộ hiểu hơn nhiều. Hẳn nói Lý Thanh tức giận, nàng 89/ phần 10 là tức giận thật rồi. Nhưng rốt cuộc là tức giận Lý Mộ mang thành Tâm Quyết nói cho Liễu Hàm Yên hay là tức giận mình không có mang chuyện dạy Liễu Hàm Yên Thanh Tâm Quyết nói cho nàng. Tầm tư của nữ nhân hắn thật sự đoán không ra. Lý Tứ vỗ dỗ, dỗ bờ dài khoảng nói, Ta nói cho ngươi cũng vô dụng thôi, Cái loại chuyện này tự ngươi chậm rãi, Thể hội đi. Trương Sơn không biết xảy ra cái chuyện gì, Nhưng mà nghe được Lý Mộ muốn đi chu huyện nói, Ta nghe được ngươi muốn đi chu quyện, Ngươi mới tu hành bao lâu đâu, Thể hiện được cái gì, Đó là nơi ngươi có thể đi sao? Lý Mộ nói, Yên tâm đi, Có đầu nhi, Không có gì nguy hiểm. Lão Dương từ từ nói, Đời có gió mây khó lường, người có quả phúc sớm tối, Lý mộ ngươi không có nên xảy ra chuyện gì, Ta còn phải chờ các ngươi ở bên ta lúc lâm chung, Cũng đừng có để ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh đó. Chương 128 Công Đức Sa? Trương Sơn hung hăng nhổ một bãi nước bọt nói, Lão bất tử, ngươi không có nói dễ nghe một chút sao? Nói xong, hắn ý thức được cái gì, Nhìn về phía Lão Dương giận dữ nói Chúng ta ở bên ngươi lúc lâm chung hả? Lão Dương chết tiệt Ta coi ngươi là bạn Ngươi coi chúng ta là con sao? Hắn tạo thế Muốn bóp cổ Lão Dương Lão Dương hò hàng hai tiếng nói Ngươi cẩn thận cho một chút Nếu mang ta bóp chết Còn phải dùng tiền của ngươi giấu riêng Mua quan tài cho ta nữa Ôi trời, nghĩ hay quá vậy Trương Sơn buông tay nhìn Lão nói Nhiều nhất là hai mảnh chiếu cuốn một phát Ở bãi Tha Ma, đào một cái hốt cho ngươi, tùy tiện, lắp một chút đất. Lão Dương thất vọng, lắp đầu nói, Ngươi, muốn nói như vậy, chút tiền kia, ta mấy năm này tích cóp liền phải cho Lý Mộ cùng Lý Tứ hết rồi. Hả? Ngươi còn tiền sao? Trương Sơn nghe vậy, lập tức ghé lời nói, quan tài ngươi thích cái gỗ thông hay là gỗ sam bao ở trên người ta đó. Càm đoàn, sau khi mà ngươi chết, ta an bài thỏa đáng cho ngươi. Lão Dương Nghĩ Nghĩ nói, gỗ liêm tơ vàng thật sự không được, gỗ đàn hương cũng có thể đó. Trương Sơn tức giận mắng một tiếng, hứ, loại gỗ đó mang ta đi bán còn mua không nổi nữa, ngươi đừng có nằm mơ đi. Lý mộ đi ra khỏi phòng trực của Lão Dương, nhìn thấy ngô bà khi một cái xác rắn thật lớn từ bên ngoài đi vào. Tiểu Hòa Thượng Tuệ Diễn đi phía sau hắn cả giận nói, ngô bộ đầu, con rắn này đã sinh ra linh trí, thiếu một bước liền có thể tố thai, cũng chưa bao giờ làm việc hại người. Ngươi vì sao mà vô cớ hại mạng của nó? Ngô bà cười lạnh một tiếng nói, ngươi làm sao biết được, nó chưa từng hại người. Rắn cũng không phải là ăn cỏ đâu, rắn này lại lớn như vậy, không biết bao nhiêu sinh linh mất mạng trong mồm của nó rồi. ta giết nó cũng là thái trời hành đáo. Tiểu Hòa Thượng cả giận, ngươi đừng có già mồm ác lẽ phải. Ngô bà trào phủng nói, Chẳng lẽ ta nói sai sao? À, Di Đà Phật. Tuệ Diễn thở sâu nói, Người đang làm, trời đang nhìn, ác giả, ác báo, ngu bộ đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Sơn, thoa đầu nhìn qua, nhỏ giọng nói, Họ ngu này, ngay cả hòa thượng cũng bắt nạt, sớm hay muộn cũng gặp báo ứng thôi. Cái thế đạo này, có báo ứng gì chứ? Lão Dương ngồi trong vòng trực, lắc đầu nói, chỉ có người tốt đoán mệnh, Ác nhân ngàn năm, giết người phóng quả, ăn thơm, uống cây, xây cầu làm đường, thi cốt vô tồn. Trương Sơn lắc đầu nói, ngô ba ăn nhiều rắn như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị xà yêu lợi hại hơn ăn lại. Lão Dương mở một quyển sách cười nói, Ngươi xem trên sách viết đi. Nào có yêu ăn thịt người, khắp trời đều là người ăn thịt người, nếu muốn không bị ăn cũng chỉ có ăn người khác thôi từ sau lần trước ăn cơm xong lý mộ hai ngày chưa từng thấy liễu hàm yên chỉ có giản giản từng tới hai lần nhưng mà nàng ngày thường tương đối bận phải biên khúc dựng kịch chuyện liên tục dài ngày ở cửa hàng nghỉ ngơi cũng không phải chưa từng xảy ra chỉ là lát nữa lý mộ phải xuất phát đi chu huyện rồi không kịp nói lời từ biệt với nàng hắn viết một từ lời nhắn từ khe cửa nhét vào về trong nhà mang cái thằng hành phù tu tà phù Đều mang trên người Lại thu thập mấy bộ quần áo Lúc mà ra khỏi cửa Cửa sân sắt dách vẫn đóng chặt Lý mộ lắc đầu xoay người rời đi Không bao lâu Có một bóng người sôi nổi từ phía xa chạy tới Trong ta của giảng giảng Sắt hai cái bóng heo tới cửa nhà của lý mộ Đang muốn gõ cửa Lại nhìn thấy khóa trên cửa sân Quay đầu lại nói Tiểu thư công tử không có nhà Không có nhà thì không có nhà Như là ai muốn nhìn thấy hắn đâu Liễu Hàm Yên chép môi, mở cửa sân nhà của mình, đang muốn rảo bước tiến lên. Ảnh mắt lơ đảng, liếc một cái, bỗng nhiên khom lưng xuống, từ trên mặt đất nhặt lên một tờ giấy. Trên tờ giấy có hai hàng chữ ngắn gọn. Ta đi Chu quyện, ngươi và giảng giảng ở nhà chú ý an toàn. Buổi tối, đóng kỹ cửa sổ, bùa nhớ rõ mang theo bên người. Liễu Hàm Yên biến sắc hỏi, Chu quyện không phải có rất nhiều cương thi sao, mà, mà hắn tới đó làm gì? Giảng giảng ngẫn đầu lên nói Công tử ngày hôm qua đã nói Trong thân thể cương thi có cái gì đó Có thể giúp chúng ta tu hành Ai mà cần hắn giúp Sắc mặt của Liễu Hàm Yên tái nhợt Nắm chặt cái tờ giấy nghiến răng nói Cái tên gốc này Sảnh trước nhà môn quyện Lý Mộ, Lý Thành, Hàng Triết, Ngô Bà Cùng với Tiểu Hòa Thượng Tên là Tuệ Diễn đứng trong sân chu bộ đầu nhìn mọi người nói Lần này đi chu quyện bình loạn Nguy hiểm trùng trùng, các vị nhất định phải chú ý an toàn, mặc kệ gặp tình huống gì, tự bảo vệ mình cũng là quan trọng nhất. Đối với chuyện Lý Mộ muốn theo tới chu quyện, Lý thành vẫn chưa có ngăn trở. Chuyện này mặc dù có nguy hiểm nhưng mà cũng là một cơ hội rèn luyện bản thân. Tuy nạn lần trước tựa như thật sự có một chút tức giận nhưng mà sau đó liền không còn đề cập chuyện đó. Đây là khác biệt lớn nhất của Lý thành cùng với Liễu hàm yên nàng dính diễn, Không có làm loại tư thái của tiểu nữ nhi. Cũng không có nhỏ nhen như là liễu hàm yên. Chu bộ đầu dặn dò một phen với mọi người. Lại cố ý nhìn về phía Lý Mộ nói. Lý Mộ, ngươi đào hạnh thấp nhất. Bất cứ thời điểm nào cũng phải đi theo bên cạnh của mấy vị bộ đầu. Không thể chạy xa. Lý Mộ gật đầu nói. Cảm ơn Chu bộ đầu, ta biết rồi. Chu bộ đầu quét nhìn mọi người một cái nói. Ngô bộ đầu tu vi cao nhất trên đường. Hy vọng là mọi người có thể nghe theo ngô bộ đầu an bài. Ta ở nhà môn, chờ đợi tinh thắng lợi của mọi người. chu quyện là quyện giáp với quyện Dương Khâu. Từ quyện thành Dương Khâu đến nơi hai quyện giáp nhau đối với người tu hành đám lý mộ mà nói chỉ cần nửa ngày thời gian. Ra khỏi quyện thành, bốn người bọn lý mộ đều sử dụng thần hành phù mà chạy. Tiểu Hòa Thượng Tuệ Diễn chỉ đơn thuần bằng vào hai cái chân. Thế mà cũng có thể dững dàng theo bên cạnh bọn họ. Lý Mộ đi bên cạnh Tuệ Diễn tò mò hỏi. Tuệ Diễn tiểu sư phụ, người đây là thần thống gì? Tuệ Diễn cười cười giải thích. Đây là như ảnh tùy hình thối, dùng để mà đi đường cũng rất không tệ đó. Ở thế giới này, người tu hành đạo môn thích mượn dùng phù lục, trận pháp các thứ, bù lại cái chỗ thiếu hụt trên pháp lực. Phật môn chủ tu là thần thông thân thể, Có được dù số loại tiệc kỹ thân thể, Lý Mộ luôn là muốn học, đáng tiếc chưa có cơ hội. Tuệ Diễn đánh giá Lý Mộ đột nhiên hỏi, Lý Thí Chủ cho Tiểu Tăng cảm giác rất là thân thiết, có phải cũng kiêm tu pháp lực Phật môn hay không vậy? Lý Mộ gật đầu nói, quyền độ đại sư từng tặng ta một quyển pháp kinh. À, thì ra là quyền độ sư thúc. Trên mặt của Tuệ Diễn lộ ra nụ cười nói, có thể lọt vào mắt xanh của quyền độ sư thúc. Lý Thí Chủ nhất định là tràn đầy Phật duyên rồi. Lý Mộ khiêm tốn nói Nào có đâu chứ Cũng chỉ là lúc không có việc gì Tùy tiện niệm một chút. Chương 129 Công Đức Đi đường nhàm chán Lý Thành không có thích nói chuyện phím Lý Mộ và Ngô ba hàng triết Không có gì để nói. Sau khi mà kéo gần quan hệ với tiểu hòa thượng Tuệ Diễn Rất nhanh đã bắt đầu tán gẫu. Lý Mộ Tuy luôn tụng niệm tâm kinh tu hành, hiểu biết đối với việc tu hành Phật môn lại không sâu. Trên giá sách của Lão Dương toàn là đạo thư, không có một quyển nào nói về Phật môn. Trong lúc nói chuyện phím với tuệ diễn, Lý Mộ nói bóng nói gió không ít tin tức mà trước đó không biết. Ví dụ như ba cảnh giới đầu của tu Phật, phân biệt là khám phá, quan chiếu, duyên giác. Đối ứng cảnh giới đạo gia là luyện phách, ngân hồn, tụ thần tu hành, hạ tam cảnh, đạo môn luyện bảy pháp Phật môn tu lục căng. Thật ra cũng có một chút tương tự. Cảnh giới của Tiểu Hòa Thượng tuệ diễn hôm nay là cảnh giới thứ hai, quan chiếu. Lý mộ miễn cưỡng, xem như mới vào khám phá cảnh. Trừ biết hai chiêu Phật quang, thần thông Phật môn nào cũng chưa biết. Hai người vừa đi, vừa tán gẫu, đoàn người ở phía trước mặt trời lặn, rốt cuộc đã đến chu huyện một cái thôn nhỏ chu huyện và huyện Dương Khâu giáp nhau, tụ tập không ít người. Những người này đại bộ phận đều là dân chúng quần áo tả tơi, sắc mặt tiều tụy, còn có một bộ phận là người tu hành, tu vi đều không quá cao. Trên thân người trong thôn nhỏ đều có vết thương, nhìn từ trên vết thương của bọn họ lộ ra ngoài, hiển nhiên đã trúng thi độc rồi. Lý Mộ nhìn thấy một người tu hành từ trong túi mang theo bên người, bốc ra một nắm gạo nếp Đắp lên miệng của vết thương ở trên cánh tay vết thương nhất thời toát ra một làng khói đen Người tu hành đó Nghiến chặt răng Sắc mặt dữ tận Thế mà lại trực tiếp bị đau đến ngất đi A di đà Phật Tuệ diễn dời tầm mắt Không đành lòng niệm một tiếng Phật hiệu Mấy người vừa mới vào thôn Đã được một lão già đi đến đó Lão vừa đi đến vừa hỏi Các vị là đồng nghiệp của huyện Dương Khâu sao Hàng Triết gần đầu nói. Tình huống chu quyện thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi. Trên mặt của lão lộ ra một nụ cười nói. Diện thủ các quyện đều đã đến rồi. Phù lục phái cũng có không ít tiên sư xuống. Ngay cả phi cương cũng đã chém giết một con. Mấy cái thôn trấn ở phía trước đã không có gì đáng ngại nữa. Bây giờ ở đây đều ở phía trước bị thương thôi. Từ trong miệng của lão đám người lý mộ biết được tình huống đại khái của chu quyện. Mấy ngày trước... Họa cương thi chú quyện đến bên bờ vực mất khống chế, có xu hướng các quyện chung quanh lan tràn. Quận thủ rơi vào đường cùng, đành phải triệu tập lực lượng toàn bộ Bắc quận để mà trấn áp cương thi Chu quyện. Lại hướng phù lục phái cầu diện, trong mấy ngày ngắn ngủn đã khống chế được thế cục. Phù lục phái, cương giả vô số, vừa tới chú quyện chém giết một con phi cương. Nếu không phải qua 3 tháng, trong cái đám cương thi sinh ra mấy con phi cương, Quả cương thi lần này đã giải quyết hơn phần nữa Nhưng mà dưới loại lực lượng chưa từng có này Giải quyết mối quả lần này Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Vị trí của đám người lý mộ Ở hậu phương lớn Một ít người tu hành bị thương Cùng dân chúng được an trí ở đây Đi tiếp về phía trước Chính là thôn gặp tai họa nghiêm trọng Dân chúng lấy thôn làm đơn vị Tụ tập lại một chỗ Một hộ hoặc là mấy hộ rải rác bên ngoài cũng đã bị yêu cầu chuyển đến trong thôn gần nhất. Cương thi tàn phá chu huyện không phải là bạch cương cùng hát cương tự nhiên hình thành. Dân chúng sau khi bị phi cương cùng khiêu cương cắn biến thành cương thi so với bạch cương hát cương càng nguy hại lớn hơn. Chúng nó ban ngày trú ở một nơi không quáng mặt trời, ban đêm ra ngoài làm hại. Chu viện địa chất kỳ lạ dưới lòng đất có không ít hang động. Trước kia là cảnh quan quý trọng hiếm thấy, lần này đã trở thành nơi đám cương thi kia ẩn thân. Ban ngày vốn là thời cơ tốt nhất để mà tiêu diệt những cương thi này, nhưng mà địa hình hang động dưới lòng đất cực kỳ phức tạp, chúng nó tránh ở phía dưới lòng đất. Người tu hành mặc dù là tìm được cửa vào cũng không có dám xâm nhập, chỉ có thể chờ buổi tối chúng nó ra ngoài thì lại tiêu diệt. Lão đưa cho bọn họ đến một cái chỗ sân nhà nói. Bàn đêm nguy hiểm quỷ quất mấy vị ở đây tạm nghỉ trước một đêm đi nếu mà tiếp tục đi về phía trước tốt nhất đợi tới sáng sớm ngày mai lên được Bàn đêm cương thi hành động thành đàn cho dù là người tu hành tụ thần cảnh gặp cũng khó mà chống đỡ những người tu hành chu nguyện thường thường đều là ôm đoàn để hành động sân nhà này rất sát sơ chỉ có ba gian phòng lý thành là nữ tử duy nhất tự nhiên cần chiếm một gian hai gian còn lại Ngô Ba và Hàng Triết Một Giang, Lý Mộ với Tiểu Hòa Thượng Tuệ Diễn Một Giang. Trong phòng hai người Lý Mộ chỉ có một cái giường tắm gỗ. Lý Mộ đi ra bên ngoài, nhìn thấy Tuệ Diễn ngồi sổm bên cạnh một người dân bị thương, hài tay ẩn hiện Phật Quang, chậm rãi đưa vào vết thương của người nọ. Theo Phật Quang màu vàng u dào, cái miệng vết thương trên tay của người nọ dần dần thoát ra một tia khí đen. Đó là thi khí trong cơ thể hắn thi khí này không trừ sẽ lan tràn đến toàn bộ thân thể, cuối cùng khiến linh trí của bọn họ biến mất, trở thành cương thi. Đây cũng là chỗ phiền toái của cương thi. Chỉ cần bị bọn họ cào cho bị thương hoặc là bị cắn bị thương, cho dù lúc ấy chưa chết, nếu thanh trừ thi độc trễ, cuối cùng vẫn biến thành đồng loại của bọn họ. Gạo nếp, khu trừ thi độc mặc dù là hiệu quả, nhưng quá trình quá mức thống khổ mà pháp lực Phật môn đối với chữa thương khu độc này kỳ hiệu nào đó. Lý Mộ đi đến bên cạnh cô Tuệ Diễn, ngồi xổm xuống, dương bàn tay, ánh sáng vàng chú lòng bàn tay hiện lên, hắn mang Phật quang đưa vào thân thể một người khác. Trước ngực người nọ, sau khi mà tràn ra một tia khí đen, sắc mặt lập tức hồng nhuận hơn rất nhiều. Tuệ Diễn nhìn ánh vàng trong bàn tay của Lý Mộ cười nói: "Lý thí chủ quả nhiên trời sinh tuệ căn, mới tu hành có mấy tháng" Đã có bản lĩnh như thế, nếu có thể quy y ngã Phật, Phật môn tương lai nhất định sẽ xuất hiện một vị cao tăng rồi. Lý Mộ xua tay, cái này về sao mới nói đi? Mặc kệ, Lão Hòa Thượng hay là Tiểu Hòa Thượng đều muốn hắn xuất gia. Nhưng mà Lý Mộ, Tục Nhân, tuy nói là tu đạo, tu Phật, đều là tu hành. Nhưng mà sau khi xuất gia thì không thể cứ vợ rồi, Phật Tổ lại không thể giúp hắn giải quyết vấn đề cá nhân. Tu đạo thì không có tồn tại những cái thứ này, muốn cưới lão bà thì cưới lão bà, muốn cưới mấy người thì cưới thôi, so với làm hòa thượng mê người hơn nhiều. Lui một dạng bước, tu hành Phật môn thần thông cũng không có nhất định phải xuất gia, bây giờ như thế này chẳng phải là rất tốt sao. Lý mộ gọi tới lão lại kia, mang dần chúng người tu hành bị cương thi gây thương tích gọi ra, cùng với tuệ diễn giúp cho bọn họ thanh trừ thi độc. Chương 130 nổi băng khoăn. Thi đọc xua tan, thân thể lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người liên tục cảm ơn đối với bọn họ. Xin xin cảm ơn tiểu sư phụ, đa tạ vị sư phụ này nha. Bởi vì có thể dùng Phật quan, Lý Mộ đã bị bọn họ nhận làm mình là hòa thượng. Hắn sau khi giải thích vài lần cũng lừa giải thích. Lý Mộ cứu một người dân quay đầu. Nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng Tuệ Diễn ngờ ngát nhìn hắn. Lý Mộ sờ sờ mặt của mình hỏi, Sao? Trên mặt của ta có cái gì hả? Tuệ Diễn lắc đầu nói, Không có. Vậy sao mà ngươi nhìn ta? Tuệ Diễn sờ sờ cái đầu trọc của mình hỏi, Lý Thí Chủ, người không cần công đức sao? Lý Mộ ngẩn ra một phèn hỏi, Mà công đức gì? Tuệ Diễn chấp tay nói, Kinh Phật có nói, Có thể phá sinh tử, có thể được niết bàn, có thể độ chúng sinh, gọi là công. Công này là việc thiện tăng công đức, gọi là công đức. Lý mộ nhìn hắn nói, có thể nói mấy cái thứ người bình thường có thể nghe, hiểu hay không vậy. Tuệ diễn, gãi gãi đầu, làm bố thí, xây chùa, tạ tượng, phóng sinh, cứu khổ, các loại việc thiện nhiều có thể được công đức. Công đức có thể giúp chúng ta tu hành. Lý thí chủ không biết sao. Lý Mộ hiểu biết rất là hạn chế đối với việc Phật môn tu hành. Lúc ấy quyền độ ném cho một quyển kinh Phật. Cho tới bây giờ chưa có ai nói với Lý Mộ còn có công đức thứ này. Sau khi mà nghe tuệ diễn giải thích Lý Mộ mới hiểu. Nói thông tục công đức là lúc làm việc thiện từ trên thân đối tượng làm việc thiện thu hoạch một loại lực lượng. Lý Mộ dẫn đường cảm xúc của người khác tựa như cũng là như thế. Nhưng mà rất hiển nhiên Công đức và 7 loại tình cảm không phải cùng một thứ. Lý mộ nhìn thấy 7 loại tình cảm lại không nhìn thấy công đức. Lý mộ rất nhanh nghĩ đến một điểm. Nếu công đức là đến từ đối tượng làm việc thiện, như vậy bố thí, phóng sinh, cứu khổ có thể thu hoạch công đức. Lý mộ còn có thể lý giải công đức xây chùa, tạc tượng đến từ đâu. Hắn mơ hồ cảm thấy cái chuyện công đức hẳn là không có đơn giản như vậy. Bây giờ không phải là thời điểm đi tìm nguồn gốc. Lý mộ để ý là một việc khác. Một lần nữa nhìn về phía tuệ diễn hỏi Công đức giúp cho chúng ta tu hành như thế nào? Tuệ diễn thấy Lý mộ thật sự không có hiểu giải thích. Lý thí chủ nhắm mắt, dụng tâm cảm thụ chung quanh ngươi đi. Lý mộ không biết là cách dụng tâm như thế nào, dứt khoát mặc niệm thành tâm quyết, đơn thuần dùng linh giác cảm thụ. Sau khi mà tỉnh tâm, Hắn quả nhiên cảm nhận được chung quanh hắn có cái gì đó tồn tại. Thứ đó rất là mỏng manh, nếu không phải là tỉnh tâm để cảm thụ, căn bản không phát hiện được. Sau khi Lý Mộ mở mắt, lại cái gì cũng không cảm ứng được, cho dù lãng khi thi triển thiên nhãn thông, cũng không cách nào mà nhìn ra cái gì khác thường. Bởi vậy mới nói, công đức và bảy loại tình cảm hoàn toàn hai thứ khác nhau. Hắn một lần nữa nhắm mắt, rất nhanh, liền một lần nữa cảm nhận được cái thứ đó mỏng manh tồn tại. Tuệ Diễn tiếp tục nói: "Ngươi thử mang những công đức này hấp dẫn đến trong cơ thể đi." Lý Mộ trực tiếp thi triển thuật dẫn đường, những cái thứ phiêu tán chung quanh đó đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, Lý Mộ rõ ràng nhận thấy một tia pháp lực Phật môn kia trong cơ thể tốc độ vận chuyển đã nhanh hơn. Hắn rốt cuộc đã hiểu. Quyền độ gì sao mà nói, giúp người cũng là giúp ta, hơn nữa thích độ người khác như vậy. Người tu hành Phật môn có thể trực tiếp lợi dụng công đức tu hành, có lẽ Lý Mộ lúc ấy chính là bị hắn coi như là rao hẹ thu gặt công đức rồi. Cẩn thận ngậm lại, hắn lúc ấy cũng không có gì không khỏe, nguồn gốc công đức này cũng không biết là cái gì. Công đức rốt cuộc là cái gì? Bản thân của Lý Mộ không có nghĩ ra, tính trở về hỏi Lão Dương một chút. Thì ra, làm việc thiện còn có loại chỗ tốt này. Lý Mộ lẩm bẩm một câu, nói như vậy, hắn trước kia đỡ bà cụ qua đường, đưa phụ nữ lạc đường trở về nhà, thu thập tình cảm vui sướng. Thật ra, cũng có thể thuận tiện thu hoạch công đức, chỉ lãng lúc ấy không có biết, lãng phí cơ hội vô ích rồi. Tuệ Diễn lắc đầu nói, chúng ta làm việc thiện không phải là vì công đức, lý thí chủ đừng có điên đảo nhân quả. Lý Mộ cười nói, giống nhau, giống nhau mà. Mặc kệ vì công đức làm việc thiện hay là làm việc thiện thuận tiện thu hoạch công đức, quá trình đều là giống nhau. Vì tu hành, Lý Mộ quyết định về sau mỗi ngày làm một việc thiện, như vậy Pháp lực Phật môn quán rất nhanh có thể theo kịp rồi. Dưới sự cố gắng của Lý Mộ cùng tuệ diễn, toàn bộ người bị thương tụ tập ở cái thôn nhỏ, thi độc trong cơ thể đều bị thanh trừ hết. Mặc dù mỗi lần khu trừ thi đọc, pháp lực cần không nhiều, nhưng mà liên tiếp giúp mấy chục người, lý mộ vẫn đủ mệt. Sau khi về phòng, liền ngồi ở trên giường ngồi thiền điều tức. Tuệ Diễn không biết từ nơi nào tìm được một cái bộ đoàn, hắn ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, mang thiền trưởng của hắn lao lập lòe tỏa sáng như cái đầu. Sau khi mà già lao xong thiền trưởng một lần, hắn mới tự mình ngồi xếp bằng nhắm mắt lại màn đêm đã dần bao phủ toàn bộ cái thôn nhỏ bóng đêm yên tĩnh đột nhiên Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường trong lòng nổi lên một sự cảnh giác mắt đột nhiên mở ra từ trong lòng lấy ra một tấm trừ tà phù trên lá bùa đó có ánh quỳnh quang nhạt nhạt lẻ lên tuệ diễn ngồi trên bộ đoàn ở mặt đất sau khi mà dành tay giật giật mắt đã bỗng nhiên mở ra trong thiên trượng thật lớn đi ra có nguy hiểm Hai người đồng thời đứng dậy chạy ra khỏi phòng, chỉ nhìn thấy hai cái bóng người đã sớm bay ra khỏi sân. Lý Mộ cùng với tuệ diễn lao ra khỏi sân, nhìn thấy mười mấy bóng đen xuất hiện ở phía cửa thun đang hướng thun chạy tới. Chúng nó hành động không có giống cường thi mà Lý Mộ gặp lần trước nhảy cà tưng cà tưng. Tốc độ lại không cách nào so sánh với con kia ở trường gia thôn Mấy người không kịp cân nhắc. Vì sao mà hậu phương chú huyện Còn có thể xuất hiện cương thi Ngay lập tức lên đón đầu Hàng triết ném ra một lá bùa Lá bùa đó dán trên thân Một con sát sống Liên trực tiếp tự cháy lên Con sát sóng kia chỉ kịp phát ra một tiếng gầm nhẹ Toàn bộ thân thể liền bị ngọn lửa bao phủ Trong khoảng thời gian ngắn Đã hóa thành tro tàn Trên thân thể của tiểu hòa thượng tuệ diễn Mơ hồ phát ra ánh sáng vàng Trong tay dung thiền trượng thật lớn Nệnh lên đầu một con sát sóng Đầu của sát sóng đã bị đập nát bét Thân thể không chịu ảnh hưởng Tuệ diễn một chiêu Thiên trượng đập bay nó Nhanh chóng lao tới mấy phát thiên trượng hạ xuống Sát sóng kia đã bị đập lúng vào trong lòng đất Không nhúc nhích Hàng triết ném ra một lá bùa Trong mắt của Lý Mộ một lần nữa Xuất hiện ánh lửa hừng hực Chương 131 Cảnh giác trong thời gian ngắn ngủn đã có năm sáu con sát sống dưới tay của bọn họ quá thành tro bụi lý mộ xem mà mi mắt giật giật sát sống công kích thôn tổng cộng mới có mười mấy con như vậy đảo mắt đã bị bọn họ tiêu diệt một nửa trực tiếp quá thành tro bụi cái gì cũng không còn lại hắn còn lấy phách lực của cương thi như thế nào đấy không khỏi càng nhiều cương thi hơn gặp độc thủ của bọn họ lý mộ đang muốn gia nhập chiến đoàn Lý Thành nâng tài mấy cái lá bùa bay ra, cách không mà dán trên trán những sát sóng kìa. Mấy cái tên sát sóng lập tức không có nhúc nhích. Chẳng qua chỉ là mấy con sát sóng cấp thấp, cần hưng sư động chúng như vậy sao? Ngô bà ngáp từ trong phòng đi ra, sau khi mình nhìn thoáng qua, xoay người đi trở về. Hàng Triết lấy ra lá bùa đang muốn thiêu quỷ chúng nó, Lý Thành mở miệng nói, đợi một chút. Hàng Triết ngẩn ra một phen hỏi, giữ chúng nó làm cái gì? Lý Thành đi đến bên cạnh một con xác sống, tạo ra một cái ẩn quyết, Một luồng hào quang đánh vào trên thân xác sống kia. Đợi một hồi lâu, thi thể chưa có bất cứ phản ứng gì. Nàng đứng trước mặt của xác sống, nhíu mày. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng cũng phát hiện khác thường. Lý Thành vừa rồi dùng quá thật là vương pháp lấy phát từ trong cơ thể của cương thi từ chỗ lão Dương tìm được nhưng cũng chưa từ trong cơ thể của sát sóng này dẫn ra phát lực. Hoặc là trong cơ thể sát sóng này không có phát lực, hoặc là phương pháp của Lão Dương có chỗ sai sót. Lý Mộ nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng cái sao không lớn. Lão Dương tuy là lớn tuổi, cả đóng bệnh giặc, nhưng mà loại thời điểm máu chốt này là tuyệt đối đáng tin. Hắn là trong cơ thể của sát sóng này không có phát lực. Lý Mộ nhìn Lý Thanh nói, có lẽ là hắn còn chưa có hại người, đổi một con khác thử đi. Lý Thành hiển nhiên cũng nghĩ tới khả năng này, gật đầu đi về phía một con sát sống khác. Nàng một lần nữa tạo ấn quyết, nhưng mà sát sống kia vẫn chưa có phản ứng. Nàng đi hướng con thứ ba, còn thứ tư, thử hết sát sống còn lại, hai người mới phát hiện, trong cơ thể toàn bộ của sát sống, ngay cả một tia pháp lực cũng không có. Nếu chỉ là một hai con, con có thể dùng chúng nó đúng dịp chưa từng hai người giải thích, Nhưng mà trong cơ thể toàn bộ sát sống đều không có phách, lý do này liền nói không thông rồi. Nhất là mấy con phía sau, khóe miệng còn lưu lại vết máu khô cạn, hiển nhiên đã từng hút tinh quyết hồn phách con người. Nhưng Lý Mộ thi triển thiền nhãn thông, chưa thấy ở trong cơ thể của chúng nó phách lực tồn tại. Lý Mộ vẻ mặt nghi hoặc, khó hiểu nói, tại sao có thể như vậy chứ, nếu trong cơ thể toàn bộ cương thi đều không có phách, Kế hoạch quán thông qua lấy phát lực Cương Thi Để mà luyện hóa phách thứ tư Đã thất bại rồi Lý Thành nhìn sát sóng đó một cái mới nói Trước là mang bọn nó thiêu quỷ đi Buổi sáng ngày mai Chúng ta đi thôn khác nhìn xem Sáng sớm hôm sau Mấy người bọn Lý Mộ Từ biệt lão lại kia Tiếp tục hướng chỗ sâu trong Chu huyện tiến lên Sát sóng đêm qua xuất hiện ở đây Nguy hiếp không lớn Cho dù là bọn hàng triếp không có ra tay Người tu hành tụ tập trong thôn nhỏ cũng có thể dễ dàng giải quyết chúng nó. Nguy hiểm thật sự của chú Quyện còn ở phía trước. Nơi thi tài nghiêm trọng nhất, kết đội hành động không phải là loại sát sống cấp thấp này mà là khiêu cương. Cho dù là người tu hành, tu vi tụ thần gặp được, không lưu ý cũng phải nuốt hận tại chỗ luôn. Nhưng mà trước mắt, điều lý mộ lo lắng trái lại không phải là uy hiếp bắt nguồn từ khiêu cương. Mà phách lực trong cơ thể của những cương thi này Đều đi đâu rồi Nếu không thể từ trong cơ thể Của những cương thi này Thu hoạch đủ pháp lực Như vậy chuyến đi chu quyện lần này của hắn Liền không có ý nghĩa lớn bao nhiêu rồi Ra khỏi thôn nhỏ Đi mãi về phía trước Đều là thôn xóm quan dù rách nát Những cái thôn xóm này Không có bất cứ sinh cơ nào Phòng ốc mở rộng cửa chính Nóc nhà sụp Giách tường tàn phá Trên tường lưu lại cái dấu tay thật sâu Làm cho người ta nhìn mà ghê người Đứng trước quan thôn tỉnh mịch này Đám người có lý mộ mới biết được Quả cương thi chú quyện Rốt cuộc nghiêm trọng đến mức độ nào Các cái thôn xóm lớn hơn một chút kia còn tốt Giống cái loại thôn nhỏ Chỉ có mười mấy hộ gia đình Thường xuyên cả thôn đã biến thành cương thi Dân chúng vô tội chết Trong lần tai họa này Đã có ngàn người trở lên Xảy ra cái chuyện như vậy Quyện lệnh chú quyện Không thể không có trách nhiệm Đã bị quận thủ cách chức điều tra Toàn bộ chú quyện cũng đã bị bên trên trực tiếp tiếp quản. Một bóng đèn đột nhiên từ trong tường sập lao ra, hướng về đám lý mộ mà nhào đến. Đó là một con chó mực, nói chuẩn xác là một con thi khẩu. Đầu của nó đã hư thối bộ phận, lộ ra xương trắng bệt, mở ra cái miệng rộng tanh máu, phun ra một mùi tanh, làm cho người ta ngửi mà buồn nôn, hung hăng, cắn về phía ngô bà. Cũng không phải chỉ của nhân loại mới có thể biến thành cương thi, Bò, dê, heo, chó, các loại động vật từng bị cường thi cắn cũng có tỷ lệ nhất định thi biến biến thành các loại tà vật khác máu này. Hình thể một mình Ngô Ba so với Lý Mộ, Lý Thanh, Hàng Triết cùng Tiểu Hòa Thượng Tuệ Diễn cộng lại còn khổng lồ hơn. Tự nhiên cũng thành mục tiêu chủ yếu của con thi cậu này. Ngô Ba hư lạnh một tiếng Lý Mộ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng. Thân thể của thi cậu kia Liên từ giữa đã bị chia làm hai nửa, sau khi rơi trên mặt đất không còn động tĩnh. Ánh mắt của Lý Mộ hơi ngưng rộng, tu vi của gã béo này á là tụ thần đỉnh phong, tuy là hình thể khổng lồ nhưng mà động tác không chậm chút nào cả. Lý Mộ căn bản không nhìn thấy gã ra tay, con xà yêu nhỏ kia có thể từ dưới tay của gã chạy thoát, coi như là bản lĩnh không tầm thường. A Di Đà Phật. Tuệ diễn không đành lòng Niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn hai cái mảnh xác chó thương xót nói. Hy vọng ngươi có thể giảng sinh cực lạc, kiếp sau đầu thai tốt. Ngô bà cười trào phúng nói, những cái tà vật này vô hồn vô phách, sợ là không có đầu thai được đâu. Tuệ diễn dùng thiên trượng đào một cái hố, chung cái xác chó kia vào, mấy người mới tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, bọn họ gặp mấy cái thôn xóm không người, cũng không quan vắng giống như vừa rồi trên cửa phòng trong thôn đều treo khóa, các cái thôn dân hẳn là tạm thời lánh quả đi nơi khác. Lúc bình thường dân chúng cực kỳ phân tán, tình huống trước mắt là đặc thù vì dễ dàng cho việc quản lý. Quận thủ bắc quận rất sớm đã hạ lệnh bảo dân chúng chu huyện đều tụ tập cùng một chỗ. Trừ nơi tụ tập, nơi khác của chu huyện đã không còn một bóng người. Trên đường trừ con thi cậu kia, mấy người gặp được mấy con sát sóng cùng với một con khiêu cương tránh ở chỗ âm mưu. Khiêu cương không có thích ánh mặt trời, ban đêm sức chiến đấu mạnh hơn, thực lực ban ngày có thể phát huy bị cắt giảm rất nhiều. Chương 132 Cảnh giác Hàng triết một chiêu thần thông liền khiến cho nó đầu sát chia lìa, mà ở trong cơ thể của nó vẫn chưa thể dẫn đường ra phát lực. Một chiêu thần thông triệu hồi đó của Hàng triết khiến cho Lý Mộ thèm thuồng thật lâu. Hẳn tuy là tu duyên ngưng hồn, băng vào một chiêu đó có thể thoải mái chém giết tụ thần. Chỉ tiếc, loại thần thông tiếp cận đạo thuật này, ngay cả Lý thành cũng không biết. Ở tổ đình phù lục phái, cũng chỉ có một số rất ít người mới có thể tu tập. Huống hộ các môn các phái đối với đạo thuật đều cực kỳ coi trọng. Căn bản không có truyền đệ tử không phải bổng môn. Không biết chân ngôn, mặc dù là biết thủ thế, cũng không cách nào mà thi triển trừ phi su hồn đối với đệ tử hạch tâm các phái hiểu được đạo thuật. Mà con đường này, xưa nay, đều là đường tắt chịu chết của tà tu. Không nói đến gì phòng ngừa đạo thuật truyền ra ngoài, đệ tử được truyền thụ đạo thuật, trừ phát lời thầy đạo không thể truyền ra ngoài, còn phải học được chống lại thuật pháp su hồn, lui một dạng bước. Cho dù có tà tu su hồn thành công, tập được cái đạo thuật thượng thừa, cũng khó từ trong cường giả tông môn đuổi giết chạy thoát. Đối với tà tu chém giết thiên tài của tâm môn Học trộm đạo thuật Cương giả đạo môn lục tông Cũng mang trò cốt của bọn họ nguy diệt Tà tu chưa có động loại tâm tư này Trốn trốn tránh tránh Còn có thể sống tạm được Một khi mà động loại tâm tư này Hơn nữa đi hành động Cuộc đời của bọn họ cũng liền tiến vào đếm ngược Lý mộ không có thèm thuần thần Thông qua hàng kiếp nữa Mấy người dựa theo lão lại kia Chỉ dẫn đi tiếp về phía trước Mấy chục dặm Rốt cuộc đã nhìn thấy thùng sớm cỡ lớn. Bên ngoài cái thùng đó bị tường đá dây lại. Trên tường đá cách mỗi một khoảng cách đều xây một đài quan sát. Đám người của Lý Mộ sau khi mà tiến đến gần phát hiện bên ngoài tường đá còn trải một cái tầng gạo nếp. Công sự chắc chắn như thế. Hành thi bình thường, căn bản không có thể công phá. Cho dù là kiêu cương, cũng có thể ngăn cản một chút. Là hàng sư đệ có phải không vậy? Theo mấy người đi vào, trên tường đá bỗng nhiên truyền đến một thanh nam ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hằng Triết nhẫn đầu trên mặt lộ ra một nụ cười nói là Tần sư huynh Tần sư huynh đã lâu không gặp. Một nam tử từ trên tường đá nhảy xuống đánh giá cao thấp Hằng Triết một phen cười nói Hằng sư đệ nửa năm rồi ta không gặp. Tu gì tình tiến không ít hắn là rất nhanh có thể tụ thân rồi còn kém xa hàn triết xấu hổ cười cười đánh giá cao thấp của tần sư huynh một lần bất ngờ nói sư huynh tiến cảnh mới nhanh đó chứ năm trước vừa mới tụ thần bây giờ ta nhìn không có thấu chút nào sẽ lập tức đột phá đến trung tâm cảnh rồi nào có nhanh như vậy ta lại không có thiên phú như các ngươi chỉ là khổ tu nửa năm tầng sư huynh cười cười không có tiếp tục vấn đề này nhìn về phía ngô ba và lý thành nói ta nhớ rõ ngươi ở quyện nhà dương khâu rèn luyện hai cái vị này chính là lý sư muội cùng ngô sư đệ của tử dân phòng chứ hai vị này lại là hàng triết giới thiệu cho hắn nói vị này là tuệ diễn tiểu sư phụ đến từ phật môn tân tông còn vị này là lý mộ đồng nghiệp của ta ở huyện nha môn tổ đình phù lục phái tổng cộng có 7 nhánh lần này phái không ít đệ tử xuống núi bình loạn ở thôn này tránh thủ vừa lúc là sư huynh một nhánh kia của hàng triết Mấy người từ cổng chính đi vào, nhìn thấy tình hình thôn này so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Trên đất trống ở ngoài nhà dân, chặt nít cái láng cỏ lâm thời được dựng lên, trong liều cỏ là dân chúng tạm thời di chuyển tới. Mọi người tụ tập ở đây, tuy nhìn qua hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút mỏi mệt, nhưng mà trên mặt không có bao nhiêu sợ hãi cùng lo lắng. Ngoài thôn sớm dựng tường cao, cùng với người tu hành đóng quân ở đây, cho bọn họ cảm giác an toàn rất lớn. Hàng Triết vừa đi vừa hỏi, tình huống nơi này thế nào rồi? Tần sư huynh lắp đầu nói, cái lũ cương thi kia ba ngày tránh dưới lòng đất, mặt trời lặn sẽ đi ra, công kích thôn dân chúng tụ tập. Ba ngày thì còn tốt, đến buổi tối nhân thủ của chúng ta vẫn có một chút không đủ. Nhìn mấy người bọn họ, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra nụ cười nói, Nếu không các người cứ ở lại chỗ này đi, có các ngươi không có gì phải sợ nữa. Trong thi đàn phụ cận, trừ mấy con kiêu cương lợi hại ra, sát sống còn đều không có đủ gây sợ hãi đâu. Tình huống của chu huyện càng đi vào trong, càng tới gần huyện thành, thi đàn càng dày đặc, lực lượng cương thi cũng càng mạnh. Thần Thông Cảnh cùng với đại bộ phận người tu hành tụ thần cảnh do phù luật phái và quận thủ triệu tập đều trấn thủ ở huyện thành. Ngoài Nguyễn Thành, nơi thi tài không có quá nghiêm trọng, có một vị tụ thần cảnh trấn thủ là đủ rồi. Ngô bà tu vi cao nhất, nói từ trên lý luận, lần này mấy người hành động đều phải nghe lời của Ngô bà an bài. Dọc theo đường đi, hắn chưa có hành xử quyền lực này, đối với ý tưởng của Tạm Sư Huynh cũng chưa đưa ra dị nghị. Nhưng hắn càng im lặng, cho Lý Mộ một cảm giác càng không thoải mái. Nhất là mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua Lý Mộ, khiến cho Lý Mộ có một loại cảm thụ bị rắn độc nhầm vào rồi. Tuy nói Lý Mộ cũng chưa có chỗ nào đắc tội với hắn, nhưng mà Ngô Ba, người này, lòng dạ hẹp hoài, tính cách thô bạo, không thể lấy người thường để mà tính toán. Bị một người tu hành tụ thần cảnh nhắm vào không phải là một chuyện tốt. Trong lòng của Lý Mộ, đối với hắn đã đề cao lên đủ cảnh giác. Tần sư huynh dẫn bọn họ vào một căn nhà nói, chỉ có thể quỷ khoác các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trước đi. Ngô bà đi vào phòng của mình quay đầu thản nhiên nhìn mọi người một cái nói Không có việc gì đừng quấy rậy ta Hàng triết nhìn bóng lưng ngô bà mắt lộ ra bất mãn nói với tầng sư huynh Họ ngô chính là cái kiểu này sư huynh đừng có để bụng không cần để ý tới hắn Tần sư huynh cười cười nói Sao có thể chứ ngô sư đệ thiên phú tốt lại là cháu nội của ngô trưởng lão So với chúng ta đám đệ tử bình thường này ngạo khí hơn một chút cũng có thể hiểu được mà. Trong thôn đám người của Lý Mộ đang ở gọi là thôn Thanh Hà. Thôn Thanh Hà có gần 100 hộ dân ở Chu huyện thuộc loại thôn lớn, lại bởi vì bố cục của thôn cực kỳ chặt chẽ, dễ dàng cho xây dựng công sự phòng ngự, liền trở thành được lựa chọn hàng đầu cho dân chúng phụ cận tránh hỏa. Bên ngoài cái thôn Thanh Hà, phạm vi 20 dặm đã không có vật còn sống. Cường thi muốn hút máu chỉ có thể công kích ở đây. Trong ba ngày kế tiếp, thôn Thanh Hà tổng cộng đã trải qua mấy lần thi triệu. Chỉ là đêm qua đã có ba đợt cương thi tìm tới đây. Nhưng mà trong những cương thi đó, chủ yếu lấy sát sóng cấp thấp là chính. Chúng nó động tác rất là chậm chạp, nhảy cũng không cao. Chỉ tường đá bên ngoài đã có thể ngăn trở bọn nó rồi. Chương 133, Quyệt động dưới lòng đất. Thật sự khó giải quyết. Là mấy con kiêu cương Trong mỗi một đợt thi triều Khiêu cương nhảy một cái Là mấy trượng tung người nhảy Cao nhất có thể vượt qua nóc nhà Tường đá như vậy không ngăn được chúng nó Lấy đội hình thôn Thanh Hà hôm nay Nói là từ trên lý luận Không có phi cương Thi triều nhiều nữa Cũng đều là đến tặng phát lực thối Nhưng bí ẩn kia Đã quấy nhiễu Lý Mộ cùng với Lý thành Đến nay chưa cởi bỏ được Trong ba ngày này cường Thi chết trong tay của bọn họ cũng đến mấy chục con. Nhưng mặc kệ là hành thi cấp thấp hay là khiêu cương đã có thành tựu, trong cơ thể của chúng nó đều không có một tia pháp lực tồn tại. Điều này làm cho Lý Mộ thậm chí hoài nghi sự nghiệp của Lão Dương rồi. Chẳng lẽ trong cơ thể Cương Thi vốn đã không còn phách lực? Nếu cái tin tức này có sai sót, chuyến đi chu huyện lần này của Lý Mộ nhất định là một chuyến tài không. Không chỉ có thế, hắn còn lãng phí thời gian mấy ngày qua, chẳng bằng ở lại huyện nhà, thanh thật luyện quá cảm xúc sợ hãi rồi. Sư huynh của Hàng Triết, ở sau ba lần thi triều tối hôm qua, đã đưa ra một đề nghị. So với mỗi ngày bị động phòng thủ, không bằng, thừa dịp ban ngày, đám cường thi lâm vào ngủ sai, hành động không tiện, chủ động tấn công, mang chúng nó một hơi tiêu diệt hết đi, nhọc một lần mà sướng cả đời. Hàng Triết cùng ngô ba, Sau khi mà thương Thảo Tỏ vẻ tán đồng đối với ý tưởng của Tần Sư Quynh Tính cả Tần Sư Quynh ở trong Nơi này có ba vị tụ thần Tuệ Diễn, Hàng Triết Cũng đều có tu vi ngưng hồn Hơn nữa đều mang thành thông Tổ hợp như vậy Cho dù là gặp phi cương Cũng có thực lực cứng để mà đối cứng Lý Thành đi tới nói với Lý Mộ Tu vi của ngươi quá thấp Lần này ở lại trong thôn Chiếu cố dân chúng đi Lý Mộ lắc đầu nói Không ta đi theo các ngư chứ Lý Thành không quyền tâm nhìn Lý Mộ Lý Mộ cũng không quyên tâm nhìn nàng quả cương thi Chu quyện khác với trường gia thôn người tu hành tụ thần giống như Lý Thành cũng đã có ngã xuống rồi không ở bên cạnh nàng Lý Mộ căn bản không quyên tâm Lý Thành đã ngưng hồn ba hồn tụ thành nguyên thần nếu mà thực gặp nguy hiểm không giải quyết được chỉ cần Lý Mộ ở bên cạnh nàng Nàng lúc nào cũng có thể nguyên thần ly thể bám vào trên người của Lý Mộ để cho Lý Mộ mượn pháp lực của nàng. Đạo hạnh của nàng tuy không bằng tô quà, nhưng mà đối với Lý Mộ mà nói đã đủ mượn dùng đạo thuật có thể cho hắn một thời gian ngắn phát huy ra thực lực thần thông cảnh trở lên. Huống chi căn cứ kinh nghiệm của Lý Mộ, cái loại thời điểm này đi ra ngoài thường thường càng an toàn hơn so với lưu lại. Lý Thành chưa đáp ứng nói, chúng ta muốn xuống lòng đất, Tìm kiếm quyệt độc cương thi Nơi đó quá nguy hiểm Ngươi ở lại chỗ này tốt hơn Lý mộ hướng nàng Làm ra thủ thế lục đinh ngọc nữ ấn Cười nói Yên tâm đi ta có chừng mực mà Lý thành thấy hắn kiên trì Môi giật giật Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý Lôi pháp là khắc tinh của yêu quỷ tà nhật Lấy đạo hạnh của hắn bây giờ Có thể nháy mắt triệu hồi ra tia xét Mặc kệ là hành thi Hay là kiêu cương Dưới lôi pháp Đều sẽ quá thành tro bụi Đi ra ngoài Tuy có nguy hiểm Nhưng mà là một người tu hành Về sau Phải đối mặt càng nhiều yêu ma quỷ quay hơn Trải qua thêm một chút nguy hiểm Giới hắn mà nói Cũng không phải là chuyện xấu Tần sư huynh nghĩ nghĩ lại nói Tuy chúng ta Trước khi trời tối sẽ trở về Nhưng mà vì để người dạng nhất Trong thôn tốt nhất Thêm một người nữa ở lại canh Để tránh trong thôn xuất hiện biến cố Hắn nhìn hàng triết nói hàng sư đệ nếu không ngươi lưu lại đi hàng triết nghĩ nghĩ gật đầu nói ba vị các ngươi đều là tụ thần nếu mà liên thủ cho dù gặp phi cương cũng có thể đấu rồi tuệ diễn tiểu sư phụ thực lực mạnh hơn ta tác dụng lớn hơn vậy ta lưu lại đi thôn thanh hà tuy có một chút người tu hành nhưng mà cũng đều là luyện pháp ngưng hồn bình thường thôi hàng triết tuy là chưa có tụ thần nhưng mà hắn có một chiêu thần thông kia có thể so sánh với tụ thần Có hắn trấn thủ, đủ để cam đoan, thôn không có đáng ngại. Tầng sư huynh gật đầu, có một chút kinh ngạc nhìn Lý Mộ hỏi. Lý Mộ bộ khoái cũng muốn đi sao? Lý Mộ cười nói. Yên tâm, ta không có thành gánh nặng cho các ngươi Đối phó cường thi, ta có một chút bí thuật. Lý Mộ nói như vậy, tầng sư huynh không có tiện nói nữa. Nhìn nhìn mặt trời trên đỉnh đầu nói. Việc này nên sớm, không nên muộn. Giờ phút này dương khí đang thịnh. Thời cơ vừa lúc, chúng ta nhanh chóng xuất phát đi. Hàng Triết, ở lại cái thôn Thanh Hà, Lý thành Ngô Ba, Tần Sư huynh Lý Mộ, cùng với tuệ diễn Tiểu Hòa Thượng tiếp nhận trọng trách trừ thi. Bạch Cương, Hát Cương, Khiêu Cương cùng với sát sóng đã bị Cương Thi cắn bị thương, bởi vì thi biến mà hình thành. Đều là Cương Thi cấp thấp, ánh mặt trời không có thể giết chết.